Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi lâu như vậy bụng cũng đã đói rồi đó Ừ Ai hội kêu nàng là lão bà chứ Ai là lão công của nàng sao Bọn họ trong lúc đó có thân mật như vậy ư Lý thần du mơ mơ màng màng mở mắt ra Quả thực nhìn đến các hải trường Đang tới gần mặt Không khỏi hoang mang cấp tiếng hỏi Em vẫn là đang nằm mơ Hay là đang uống rượu chứ Mẹ nhận ngủ Anh sẽ hầu hạ Hán ở môi nàng nhẹ hôn Không dám dùng sức Bởi vì lúc trước hắn đem nàng hôn đến sưng đỏ, chỉ sợ nàng sẽ đau. Hôn môi quản nhiên là lực lớn, hơn nữa Dương Hồ mỹ nhân ngủ còn kinh tâm động phách hơn. Nàng nhất thời thanh tỉnh, âm thầm may mắn là hắn không có tự xưng là vương tử, nếu không nàng nói ra gà có thể mang đi mà cân bán. Nàng ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh. Cái này không phải là ở trong nhà, là ở văn phòng của anh sao? Ừm. Xem ra em còn ngu mơ hồ, nơi này có quần áo sạch sẽ có muốn đi tắm rửa một chút hay không? Đâu hắn tặng quần áo của nàng lại bị hủy hoại mà trên người nàng đeo là dây thích hạn chế tạm, cho dù đã lòng hắn còn có một cơn tức nhưng cũng bởi vậy mà bị dập tắt. Nàng mấy bây giờ chú ý hai người bất đồng, hắn thân y phục chỉnh tề còn nàng thì toàn thân trần trụi tóc tai bù xù thì hơi ngượng ngùng. Không có ký lực sao, vậy thì để anh ôm em đi tắm. Hắn nói xong liền vươn tay, nhưng nàng thật sự là sợ đến mất mặt. Nhanh chóng lăn đến bên kia giường Để em chính mình đi là được rồi Anh đi trước làm việc đi Cũng được Hôm nay công tác đều đã vì em mà chậm trễ rồi đó Oán giận đồng thời Ở miệng hắn bất xác đã có ý cười đắc ý Rộp xa chi tuổi Nàng trứng mắt nhìn về mặt vô tuệ của kẻ đồ sò Lại chỉ có thể giống như là một tiểu con dâu mà đáp lại Thực là ngượng ngùng Lần sau em sẽ chú ý Không sao cả Anh công tác hiệu suất rất là cao Về sau em mỗi ngày đưa cơm đến cho anh anh đều có thể. Được rồi, hành động của nàng không kiên cường bằng hắn, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. À, em đi tắm rửa? Được, anh sẽ chờ em. Lý Thần Du không dám trì hoãn, tắm lâu, sợ trừng phúc của nàng sẽ tùy thời xông tới, khi đó lại là một hồi may mưa thất thường, nói đến lại có điểm bất đắc dĩ. Bọn họ trong lúc đó xung đột, thường thường lấy tình ái để mà giải quyết, có khi tự hồ rất là hiệu quả, có khi lại thực hư không, tốt hoặc không tốt nàng cũng muốn trèo bò lòng không rõ. Gần nhất, Kha Khai Đường dường như đã thay đổi thành một người khác, tâm tình bất định, dĩ vãng bình thản ngày nào thật tốt, xem ra không còn nữa. Sau khi tắm rửa qua, nàng thay đồ, trong cả thân váy cũng thay, áo là thiết kế cổ cao, lằn váy dài qua đầu gối, quả nhiên người nào đó là mục tiêu một khoản tiền rồi. Mỗi khi nàng mặc quần áo đan trang như vậy, xác đặc biệt nhận rõ tình cảnh của chính mình. Một vô nhân bề ngoài xem ra làm cho người ta hâm mộ, kỳ thật bên trong chính là tân nương mua đến. Làm cái gì đều phải phù hợp với yêu thích của chủ nhân. Đương nhiên cảm khái của nàng sẽ không liên tục lâu lắm. Nếu chính mình cũng không buông tha chính mình, thì nàng như thế nào có thể trải qua được vài năm nay chứ? Lúc nàng mở cửa phòng nghỉ ra mà đi vào văn phòng, thì khá khai đường lập tức đổi tới nàng mắng mắc hoác. Mau lại đây. Kêu nàng đến, tưởng như lại giống như kêu một sùng vật. Nàng mặc kệ có nguyện ý hay không, đều dây động cước bộ đi đến bên cạnh hắn, làm cho hắn ôm ở trên đùi, sờ sờ mặt cô nàng rồi nói. Thoạt độ nhìn bộ dáng thật là mệt mỏi, là anh đã đem em đến mệt muốn chết rồi sao? Em, em không sao. Hy vọng hắn sẽ không có thú tính quá, lạc thú của hắn tự hồ làm cho nàng suy yếu. Anh gọi điện thoại cho ba mẹ của em, nhờ hai người chiếu cố cho hai đứa nhỏ. Hai người thật là cao hứng, còn nói là muốn đón các cháu qua đêm. À, cái kia cũng được. Ba mẹ con nàng tâm tình cùng với nàng có vài phần tương tự, Triệu Bảo đều thích đứa nhỏ, cũng hiểu được Kha Thiếu gia có thể ở gần còn mong là không được. Hôm nay hai người chúng ta, trước tìm nhà hàng ăn cơm là được. Lời nói này thật là ngạc nhiên, Triệu Bảo chừng hợp xã giao, bọn họ rất khít khi ở bên ngoài dùng cơm. Nàng không hiểu hắn vì sao lại có ý niệm này trong đầu. Anh còn có xã giao sao? Bằng không đi nhà ăn cũng được mà. Anh đã gọi điện thoại về nhà, để cho người hầu công đầu bếp tan ca sớm rồi. Ngoan, hãy theo ta đi hẹn hò đi. Hắn nở trên trán nàng phát ra tiếng phang chừng chậc tâm tình rất tốt. Hẹn hò ư? Lão vô thế lại còn hận hà sao? Những năm đó sau khi bọn họ thân cận, mỗi lần gặp mặt đều có cùng một chủ đề, đó là nói về hôn lễ, nói về gia cảnh, nói về kế hoạch sau hôn nhân, chưa từng có một lần dễ dàng ở chung về vấn sau khi kết hôn, lại càng không cùng nhau nói chuyện mà kệ thê tử có bao nhiêu kinh ngạc, Kha Gai Đường nói được làm được, lôi kéo tài năng đi vào văn phòng, thậm chí chính mình lái xe đưa nàng, không hy vọng sẽ có lái xe đến quấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net